Các bạn đang nghe tại đọc truyện vì cô đã quyết định cả đời này không phải là mệnh vĩ xác thì cô sẽ không gà trong lòng nghĩ như vậy ánh mắt của ngữ nghe cũng nhìn về phía vĩ xác Bây giờ nếu nói hai người bọn họ là người tình thì cũng không phải là người tình cảm giác rất thân thiết rồi tồn tại khoảng cách nhưng số 6 vẫn khiến cho lòng cô có một chút ăn ủiÍt nhất Hàn đối với cô cũng không phải là vô tình nhưng cô cũng rất là ro lắng thời gian 3 tháng sắp hết rồi Nếu như vĩ giác không yêu cô, thì tất cả cũng chỉ là một giấc mộng, làm cho tần ngữ nghê không khỏi thờ dài mà nhúng mày lại. Sao thế? Cô không thoải mái sao? Vừa nghe thấy tiếng thờ dài của ngữ nghê, mạnh vĩ giác lập tức lo lắng. Ngữ nghê phục hồi tinh thần liền vội vàng lắc đầu, thử dò xét nói. Tôi chỉ nghĩ tôi rời đi cũng lâu như vậy rồi, hình như cũng nên về nhà. Mạnh vĩ giác còn chưa kịp tiêu hóa tin tức này, thì hà lạc đã gấp đến độ như kiến vào trên chảo nóng. Hốt hoảng luống cuốn nói. Chị ngữ nghe, chị phải về nhà sao? Chị không cần em nữa sao? Làm sao chị có thể không nhớ em được chứ? Em có thể đi cùng với chị về Canada. Em không muốn đến Canada nha. Chúng ta sống như thế này thì có gì là không tốt chứ? Nếu như cả đời sống như thế này, đó đương nhiên là rất tốt. chỉ là... chỉ là sao? Nhìn mạnh vĩ sát, tần ngữ nghe đầy hàm ý nói. chỉ là có rất nhiều chuyện, bản thân cũng không thể tự quyết định được. Lời nói của chị là có ý gì chứ? Tại sao em nghe không hiểu? Dù sao thì em cũng rất thích cuộc sống hiện tại. Cũng không biết là không hiểu thật hay là già vờ không hiểu. Hà lạc đánh liều mà thay đổi tâm ý của cô. Anh Vị Giác à? Anh hãy nói với chị Ngữ nghe đi. Anh không muốn chị ấy quay về Canada đi. Hắn biết sớm muộn chuyện này cũng phải đến. Một ngày nào đó Ngữ nghe cũng sẽ phải quay về Canada. Nhưng trong lòng hắn có quá nhiều đấu tranh phức tạp, hắn chỉ có thể qua một ngày tính một ngày mà thôi. Đối với hắn mà nói, tất cả đã nằm ngoài sự khống chế của hắn rồi. Hắn đã từng với thề chính mình rằng, cả đời này sẽ không yêu bất cứ một người phụ nữ nào. Mà nay hắn biết được, yêu không phải là gọi đến đuổi lạ đi. Hắn không thể lừa dối chính bản thân mình, đối với tưởng ngữ nghi không động tâm, thậm chí phải nói rằng hắn đã yêu cô. Nếu không tại sao khi thấy cô bị thương hắn lại đau lòng đến như vậy, nhưng lại không bỏ được lời hứa âm thầm đối với ngữ mặt. Đời này kiếp này, hắn sẽ không động lòng với bất cứ một người phụ nữ nào cả. Hiện tại, hắn rất tham lòng cho phép mình gần gũi với ngữ nghe, nhưng thứ khác hắn không muốn suy nghĩ nhiều. Anh Vị Giác à, em đang nói chuyện với anh đó. Một hồi lâu không thấy Mạnh Vị Giác trả lời thì Hà Lạc thúc giục. Tiểu Lạc à, cả đời rất là dài, không ai có thể biết trước được ngày mai như thế nào cả. Mạnh Vị Giác cất lời nhàn nhạt. Đây là chuyện gì với chuyện gì chứ, em nghe không hiểu nhá Cuộc sống tan hợp vô thường, sở khắc này có thể ở cùng nhau, nhưng cũng có thể chỉ là lát sau đã chia ly. Ngày nay chia ly nói không chừng, ngày nào đó cũng có thể ở cùng nhau một chỗ. Đối với mạnh vĩ xác, ngựa nghề cũng đã có ít nhiều chuẩn bị tâm lý. Bọn họ không phải là người yêu của nhau, hắn có lý do gì để giữ cô lại. Nhưng khi nghe hắn nói cô lại tránh không khỏi được đau lòng, thật ra thì đáy lòng cô vẫn ôm hy vọng. Hy vọng rằng hắn có thể nhận ra tình cảm của chính mình, phát hiện rằng hắn yêu cô. Chỉ là hy vọng này vẫn là quá xa vời đi Nghe hắn nói như vậy Thì Hà Lạc không đồng ý Anh bị Giác à Cái gì mà hợp tan vô thường chứ Chỉ cần một ý kiến của anh Thì hợp có thể biến thành tan Mà tan cũng có thể biến thành hợp nha Cũng bởi vì là người Cho nên mới có phải hợp tan vô thường mạnh anh Vĩ Giác bắt đắc dĩ thẳng cái Ở trong lòng Cũng không nói điều gì thêm Đều Lạc à Chúng ta chỉ là đi Canada Cũng đâu phải là sinh ly từ biệt chứ Nếu có cơ hội thì vẫn có thể quay lại nơi này mà. Tần ngữ nghi không cam lòng nhìn mạnh vĩ giác bị Hà Lạc làm khó. Hà Lạc trận mắt nhìn tần ngữ nghi vào mạnh vĩ giác một cái cất lời. Thôi, cái gì em cũng không quản. Em cũng không quan tâm đi. Chỉ cần không bị bọn số bắt được là được rồi. Tất cả kệ hai người vui vẻ. Vừa giất lời liền chạy vào trong nhà. Trong khoảng thời gian ngắn thì bốn phía trở nên im lặng như tờ. Không ai muốn mở miệng đánh vỡ không gian cả. Một hồi lâu sau rốt cuộc mạnh vĩ giác Cũng không nhịn được mà cất tiếng hỏi Cô đã quyết định trở về Canada rồi sao chần chờ một hồi lâu Ngữ nghề mở to đôi mắt trong trèo nhìn hắn Như là có thiên ngôn phạm ngữ muốn nói Chưa Chỉ là tôi đang suy nghĩ Tôi Mà kể quyết định của cô như thế nào Chỗ này lúc nào cũng hoan nghênh cô Đây là lời nói chân thành Cũng là lời nói duy nhất có thể nói Giờ khắc này Tần Ngữ Nghi nghe có thể cảm nhận được một nỗi tuyệt vọng ập vào lòng, đã đi tới nước này, cô còn có thể hy vọng xa vời hay sao? Tần Ngữ Nghi cũng chỉ đề cập đến chuyện cô phải đi Canada một lần, sau này cũng không nhắc lại nữa, mà mạnh bị Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net